Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lão Tũn thấp dọng. Cái sự sợ hãi làm cho lão không thể bình tĩnh nổi được nữa. Phải mất cả phút đồng hồ thì mới nói chọn được một câu. Ờ, anh đây, sao thế? Chú đang đánh hàng cho anh đến đâu rồi vậy? Đầu dây bên kia vội đáp lại ngay. Sau đó nghe như loáng thoáng tiếng nhạt sập sình vậy. Em sắp về đến bãi rồi. Thế cả. Lão Tũn ấp úng lắm. Có vẻ như cái thái độ đó làm cho lão sếp có một chút gì đó khó chịu. "Cái gì thì chú nói mẹ đi xem nào, cứ ấp a ấp úng mãi, anh còn bao nhiêu việc, nói nhanh lên." "Ờ em em em mới đâm phải người anh ạ. Ờ giờ giờ làm như thế nào anh?" "Cái gì?" Lão sếp nạt độ. "Thế nhưng lại nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. "Bây giờ chú phải nghe anh nói từng lời anh nói. Anh chỉ nói một lần thôi. Nghe anh thì chú không phải đi tù." đã biết chưa? Lão Tốn nghe vậy thì sung sướng lắm, vội vàng đồng ý ngay. "Vâng, vâng ạ. Bây giờ thì thì em chỉ biết trông chờ vào sếp thôi." Đầu dây bên kia không có vội đáp, chỉ ậm ừ mấy tiếng rồi bảo: "Bây giờ nhớ, chú đạp ga chèn chết nó đi cho anh." À, "Cái cái cái cái gì ạ? Anh bảo sao cơ?" Lão Tốn thét lên, lão đang sợ hãi tột độ thì chớ. Ấy mà sau câu nói của lão sếp, lão còn chết nốt nửa con tim. À, nghe anh, anh bảo gì thì cứ làm đấy đi. Chứ giờ chú để nó sống mà nó tàn tật thì chú phải nuôi báo cô cho nó cả đời đấy. Cái thần bánh xe hàng nuôi thân còn không nổi như chú, liệu có cam nổi cái tật nguyền đó nữa hay không? Nghe anh, chằn chết nó đi. Việc lao lý thì đã có anh lo rồi. Nói đến đây, Lóc Sếp vội vàng cúp ngang máy, để mặc cho Tốn cùng cái sự hoang mang khó tả. Lão tức mình, ném mạnh cái điện thoại xuống đất mặt giống lên một trạng. Trong cái đêm cuối năm lạnh muốt ấy, thế mà mồ hôi một kê của lão vẫn cứ xối xả ra như tắm vậy. Hai bàn tay đan vào nhau mà xoa mạnh. Cuối cùng thì lão thở hắt ra mấy hơi nặng trịch. Cái quyết định ích kỷ thoáng chốc lại chiếm hữu lấy lý trí. "Tôi tôi tôi xin lỗi. Tôi tôi không nuôi anh được cả đời được. Đừng đừng đừng oán tôi nhé." Lão quay trở lại phía sau mà gỡ đại người kia ra khỏi lốp xe. Giọng nói thì như là sắp khóc đến nơi rồi. Nhìn lại hình dung cái thây đang thoi thóp, lão tốn trong miệng thì lẩm nhẩm mấy câu a di đà Phật, như để thể cầu nguyện tạm bợ, mong sao cho kẻ dưới đất kia sớm ngày được siêu thoát. Được một hồi thì lão cũng quay lại vô lăng, tay gạt cần số rồi nhìn về phía gương chiếu hậu. Kẻ bị nạn kia vẫn đang không ngừng vẫy tay về phía của hắn. Lão Tốn có một chút không có đại lòng. Ấy thế khi nghĩ về gia đình, về vợ con, về cái nhà ba gian lụp xụp, lão lại bị bao bọc bởi cái sự ác độc đột ngột. Lão gạt cần số, bánh xe cũng như thế mà lùi về sau. Thông thường, lão Tốn sẽ ngoảnh mặt về phía sau để mà quan sát địa hình. Thế nhưng ngay cái khoảnh khắc ấy, lão chỉ có thể nhắm nghiền mắt lại, giết một người. Cái cảm giác tội lỗi ấy như thể dằn vặt, lão không dám nhìn thậm chí còn phải nhắm tịt mắt lại. Những tiếng xương cốt lẫn giật thịt của cái sấu số kia đã bị bánh xe nghiền nát, làm cho lão Tún sợ đến gai người. Cả cơ thể bị từng càng, từng tăng mồ hôi làm ướt sũng. Lão không thể nghĩ được gì nhiều, vội vàng đạp chân ga, cái con xe tải 5 tấn lao vút về phía trước, để lại đằng sau là nguyên một cái thi thể nhầy nhụa, máu huyết thì văng tứ tung. Đến 11 rưỡi đêm, lão Tún mới có thể về đến nhà. Vừa nhìn thấy chồng có điều gì đó khác lạ, mụ vợ lão Tún cũng bỏ dở cái bánh chưng đang bóc giờ ra để mà chạy tới, đưa cho chồng một ly trà nóng theo cái thói quen mà nói. "Mình sao thế? Ốm đấy à?" Lão Tún không đáp, trong tay một bộ đồ mới mà dí sát vào lòng của mụ vợ. "Mình đưa cái này cho con đi, sắp giao thừa rồi." Mụ vợ đón lấy bộ quần áo. Ê thế nhưng cái nét mặt trắng bạch của ông chồng Lại làm cho mụ như bất ản lắm Mình đừng có giấu em Lấy nhau mấy năm rồi Mình vừa gây ra chuyện gì hay sao Hay là tiền đánh xe thua bạc hết cả rồi Tôi bảo cô đưa quần áo cho con Cô điếc đây à Lão tũn nạt nộ Gương mặt ngay lập tức hiện lên cái gân xanh đỏ Mụ vợ thấy lão như vậy Thì vừa sợ lại vừa tức Ê thế nhưng sắp sang năm mới rồi Chẳng lẽ lại cãi nhau ở đây thì còn giắc cái hệ thống gì nữa. Lườm nguýt lão chồng một hồi, mụ vợ chọn cách im lặng, còn đang tính quay vào trong nhà thì ngay lập tức đã bị lão Tuấn kéo lại, ôm chặt vào người mà bảo. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net